khẩn trương tháo khỏi cổ Ano bốn chiếc máy định vị và chữa trị vết thương cho công chúa và Elioth. Vua Cát lập tức tới gặp Elioth và dáng một trận lôi đình lên đầu cậu. Bởi ông cho rằng hành động cứu công chúa của cậu là sai lầm và có thể phá vỡ mọi kế hoạch. Sau phút tức giận, vua Cát bàn bạc với Cassia, Fajo và người của Thủy Tinh Cung rằng họ phải nhanh chóng giấu Ano vào một nơi bảo mật Eliot thì không đồng tình vì lo lắng cho sức khỏe của công chúa. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây, mời các em cùng nghe phần tiếp theo của tập truyện Vua Cát, nằm trong bộ tiểu thuyết phiêu lưu Mộng giới Onirea của nhà văn người Pháp Perry, bản dịch của dịch giả Hoàng Anh, qua giọng đọc của cô Kim Ngọc. Trôi qua, khi bốn vị khách đội mũ chùm đầu đến gần cung điện. Tuy vậy, mặt trời vẫn trói trang trên đỉnh đầu như thường lệ tại Hedonis. Họ đã đi bộ không nghỉ suốt ba ngày qua. Nhiều lần họ bị làm chậm bước bởi sự kiểm soát gắt gao của các đội bắt mộng thuộc ban DTD. Có hai lần, họ thậm chí phải đi vòng để tránh cuộc giao tranh giữa những kẻ mang biểu tượng trồn đèn và các ác mộng đào thoát khỏi Ephitis. Sự căng thẳng hiện hiện rõ rệt trên khắp Onidia Và mọi cư dân bình thường đều sợ hãi trốn trong nhà Các vị khách tiến đến cổng chính cung điện Ở đây tưởng như mọi thứ đang rất êm đẹp Đối với vương quốc trong mơ Những bụi cây được cắt tỉa thành hình thú Trồng hai bên lối đi lúc lắc đầu chào đón họ Xa hơn, một cây cầu đá vàng duyên dáng soi bóng trên mặt hồ lấp lánh ngũ sắc Với đàn thiên Nga đang bơi, phía bên kia những khu vườn cảnh với hàng cây anh đào nở hoa phơi mình dưới ánh nắng, được du ngủ trong tiếng róc sách của những thác nước mát lạnh chảy vào hồ. Cung điện với những ngọn tháp bằng cầm thạch trắng vươn lên trời cao, dường như không liên quan gì với tấn thảm kịch sắp nổ ra. Thực tại ập vào họ, khi bốn vị khách đi tới cổng cung điện, Một chục lính gác vũ trang tận răng Chặn đường cả nhóm Vui lòng cho xem giấy tờ Một lính gác quá to Một trong bốn vị khách bước lên Rồi lấy một vật từ trong túi áo ra Và chia nó cho anh ta xem Người lính gác thận trọng Quan sát quả cầu thủy tinh trên tay vị khách Ông lắc quả cầu Một cơn mưa cắt trắng mịn Bắt đầu đổ xuống Và mọi thứ sống dậy bên trong quả cầu Một con chim xuất hiện như phép màu, rồi một con gấu, một chiếc thuyền, một cái cây, cây, những ngôi nhà, những tạo vật đủ màu sắc động đậy bên trong quả cầu thủy tinh dưới ánh mắt kinh ngạc của người lính gác. Đây là lần đầu tiên anh ta trông thấy nó, nhưng anh ta dễ dàng nhận ra, tấm giấy thông hành đặc biệt này, quả cầu thủy tinh là biểu tượng của mối quan hệ ngoại giao giữa Oniria và Ozagora. Anh ta ngẩng đờn lên, giơ tay chào Rồi để cho các vị khách đi qua Khi đã vào trong sân của cung điện Nhóm người tàn ra Người có vóc dáng to cao nhất Đi xiên về phía tàu ngựa Cùng với sinh vật kỳ lạ gần như vô hình đi cùng họ Ba người còn lại tiến đến khu vực chính của lâu đài Họ bước vào một gian phòng lớn có vòm trần Lát đá hai màu trắng đen Và trình quả cầu thông hành cho một con mực trẻ tuổi phụ trách quẩy lễ tân. Vài phút sau, một con mèo với dáng đi kiêu kỳ, có bộ lông trắng mốt bước ra gặp họ. Đó là Lazare, trưởng ban nghi thức của Hoàng gia. Người đàn ông cầm quả cầu hạ mũ chung đầu. Con mèo lập tức nhận ra ông ta luôn. Ngày massage trưởng lão của Ozagora, hiền nhân của mộng giới. Nó nói với giọng vẻ trang trọng. Thật là vinh dự khi được đón tiếp ngài tại cung điện này. Chào ngươi, Lazare. Massa chỉ đáp có thế. Hai người cùng đi với ông cũng lần lượt hạ mũ trùm đầu che kín mặt. Chắc chắn người đã nhận ra vua cát. Trưởng lão nói tiếp. Và đây là Lorelis, thành viên hội đồng hiền chiết của Ozagora, chuyên trách chiến lược về chính trị. Người phụ nữ có búi tóc bạc khẽ gật đầu trào. Tất nhiên, tất nhiên rồi, con mèo nghiêng mình. Chúng tôi rất vinh dự khi được khách quý ghé thăm. Nếu các vị cho phép, tôi sẽ đưa các vị đến tận phòng của nữ hoàng DTD đầy quyền uy. Chúng tôi sẵn lòng. Trưởng lão gật đầu. Yên vị trong những chiếc ghế bành êm ái. Ba người khách đến từ Osagora kiên nhẫn ngồi chờ nửa tiếng. Tại phòng dành cho thượng khách. Mèo Lazare đã thu xếp để họ không thiếu gì cả, đồng thời nhiều lần cam đoan rằng nữ hoàng đã được thông báo về sự có mặt của họ và sẽ nhanh chóng tiếp đón họ. Trợ lý của nữ hoàng, một nữ thần Hindu có 5 đôi tay, phục vụ nước cho các vị khách một cách nhã nhặn và hiệu quả. Họ được biệt đải như những ông vua, tuy nhiên không lúc nào họ được ở một mình và phía sau cung cách không thể chê trách. Mèo Lazare không bỏ sót bất kỳ lời nói Hay sự trao đổi bằng ánh mắt nào Của những vị khách đến từ Ozagora Ở phía bên kia vách tường Giọng nói của nữ hoàng càng lúc càng cay gắt Bà đang cực kỳ tức giận Trợ lý của nữ hoàng Đã tìm cách khỏa lấp tiếng ồn Bằng cách mở nhạc Nhưng vẫn không thiểu nào ngăn các vị khách Với đôi tay siêu thính Nghe lỏm vài màu đồ thoại Lại là nó Và đồ vô dụng các ngươi đã không mất được nó cái gì ngươi có chắc chắn về điều người đang nói không vậy bốn con chip định vị không những mất tài các ngươi còn là một lũ ác nhân tiếp đó là những lời nói không rõ ràng một cuộc trao đổi giữa hai giọng đàn ông có tiếng cửa mở trợ lý của nữ hoàng vội vàng khép cánh cửa nối phòng khách với văn phòng của mình nhưng ba người Ozaura. Cũng kịp nhìn thấy một tinh lính La Mã bước ra khỏi phòng làm việc của Hoàng hậu với vẻ mặt tiêu nghỉu. Hắn mang trên ngực một phù hiệu có đính con trồn đèn cắn cổ rắn hổ mang. Đó là một người của DTD. Ba vị khách phải đợi thêm nhiều phút nữa trước khi nữ trợ lý đến tìm họ và mèo Lazare đưa họ đến phòng làm việc của nữ hoàng. Bà đang chờ đợi họ với vẻ mặt cáu kỉnh Trong chiếc váy tím điểm những vệt đỏ. Tôi xin lỗi vì đã để các ông chờ đợi. Mời các ông ngồi. Nữ hoàng nói với giọng lạnh lùng. Ba người Osagora cố không nhìn nhau mà cũng chẳng để làm gì. Mỗi người đều có cùng một suy nghĩ. Chuyện này khởi đầu không suôn sẻ rồi. Không chỉ nữ hoàng đang kém vui mà bà còn không tiếp riêng họ. Người cận thần thường trực của nữ hoàng Dương Sirim đang đường bệ đứng bên phải bà ta, Masa, Lores và Vua Cát Ngồi xuống mấy chiếc chiềng kỳ tím đặt quanh một chiếc bàn thấp màu trắng nhức mắt Mèo Lazare kín đáo, lui vào trong một góc phòng Về phần mình, nữ hoàng và Sirim không nói tiếng nào Mà chỉ ngồi vào hai chiếc ghế bành không tỉ vết Thông điệp đã rõ Những lời giao đãi lịch sự thường đi trước các cuộc gặp cỡ ngoại giao sẽ được gạt bỏ ba người Ozagora phải đi thẳng vào vấn đề. Massa khẽ hắng giọng trước khi lên tiếng. <cười> Thưa nữ hoàng, chúng tôi biết tình hình với các ác mộng đang xấu đi từng ngày và cuộc nổi loạn do quái vật cầm đầu có nguy cơ sẽ dìm vương quốc trong biển máu. Ông mở lời. Chúng tôi đã ước lượng tính nghiêm trọng của tình thế và hiểu rằng nữ hoàng đang làm mọi cách để lập lại bình yên cho Unidia. Tuy nhiên, bà cũng biết quan điểm của chúng tôi về vấn đề này. Căn nguyên của sự thù hận đã ăn sâu tại Ephesus Đúng là các ác mộng không đông đảo bằng thiện mộng, nhưng họ có những năng lực khó lường. Nếu câu trả lời duy nhất mà bọn họ nhận được là một sự gia tăng trấn áp, thì họ sẽ tiếp tục đấu tranh và ngày càng tàn bạo hơn. Sớm muộn, rồi những đạo quân của Hoàng gia sẽ bị vượt qua. Đó là điều không tránh khỏi. Nếu các ông đến tận đây chỉ để nói với chúng tôi điều đó thì... Nữ hoàng dít lên và đứng dậy. Xin phép các ông, chúng tôi còn một cuộc nổi loạn phải đối phó. Massa dơ tay ngăn bà ta lại. Thưa nữ hoàng, bà đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp mà không tham khảo ý kiến của chúng tôi. Đó là quyền của bà, dù nó có trái với thông lệ. Tuy nhiên, bà không thể tiếp tục phớt lở ý kiến của chúng tôi. Chúng tôi đến đây... Để đề nghị với bà các giải pháp đối phó khác Với cuộc khủng hoảng ác mộng Và bà phải lắng nghe chúng tôi Không phải để làm vừa lòng chúng tôi Mà đây Là vì sự bình yên của các thần dân của bà Cũng như của những cư dân Xứ cát chúng tôi Nữ hoàng im lặng ngồi xuống Thưa nữ hoàng Masa nói tiếp Hội đồng hiền chiết của Osagora nhất trí cho rằng Xung đột chỉ có thể được giải quyết Thông qua thương lượng Thế nhưng Không cuộc đối thoại nào có thể diễn ra nếu bà không gửi một dấu hiệu tích cực tới lực lượng nổi dậy. Chính vì thế, chúng tôi đến yêu cầu bà giữ bỏ tình trạng khẩn cấp.